Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bây giờ, làm thế nào bây giờ? Cậu có bằng lòng bảo vệ mẹ cậu không? Tôi bằng lòng. Ngồi xuống đi. Cậu nhìn xem. Nó chưa dài đến một thốn Chỉ cần dẫm một cái là nó nát bét ra. Nó không thể hù dọa mẹ cậu được nữa. Đúng vậy. Được. Cậu hãy bảo vệ mẹ cậu đi. Đi lên và dẫm chết nó. Trong phòng vang lên tiếng ghế bị xô đổ. Tiếp theo là những tiếng rỗng chân, bịch bịch Được rồi, được rồi, bình tĩnh một chút. Cậu muốn uống gì nào? Không, không cần đâu, cảm ơn ạ. Hít thở sâu. Tốt, tốt lắm. Nào, bây giờ cậu hãy xem lại bức ảnh này. Cậu còn thấy sợ nữa không? Đã khá hơn một chút rồi ạ. Nó không hề đáng để cậu phải sợ hãi chút nào cả. Nó chỉ là một con vật nhỏ bẩn thỉu đáng ghét thôi. Vì mẹ của cậu, hãy dũng cảm lên. Đúng vậy, đã ổn hơn nhiều rồi ạ. Lau mồ hôi đi. Cảm ơn ạ. Thầy nên làm một bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý ư? Không, tôi chỉ là thích thăm dò tâm lý con người thôi. Thật đấy, ở cùng thầy tôi cảm thấy rất thoải mái, rất vui ạ. Thế thì tốt, tôi rất muốn giúp đỡ cậu. Thầy biết không? Trông thầy rất giống một người bạn của tôi. Thái Vĩ đã hai lần đến giảng đường tìm Phương Mộc. Đây là tiết luật tố tụng hình sự. Phương Mộc và Mạnh Phàm Chiết ngồi ở dãy cuối cùng. Mạnh Phàm Chiết trông có vẻ rất thư thái, bởi cậu và Phương Mộc đã có một giao ước. Nếu như điểm danh, Phương Mộc sẽ bịt nửa miệng và trả lời thay cậu. Phương Mộc cũng không phản đối việc giúp đỡ này chỉ có điều mỗi môn học đều phải ngồi cùng cậu ta Phương mộc vốn quen ngồi một mình nên cảm thấy hơi gượng gạo hơn nữa đây cũng không phải là cách để giải quyết tận gốc dễ vấn đề đi đến hành lang Phương mộckhẽ hỏi Thái Vĩ sao vậy lại xảy ra chuyện à Ừ không có người chết nhưng có một cô gái mất tích cô gái này chắc cũng không nhiều tuổi phải không Phương mộc buột miệng nói không cần trả lời Ánh mắt của Thái Vĩ đã khẳng định điều đó. Khoảng 10 giờ đêm qua, đồn công an khu Hồng Viên đã nhận được tin báo án. Một học sinh nữ lớp 7 tên Từ Kiệt đã mất tích. Trong cuộc phỏng vấn điều tra, một chủ quán thịt nướng bên lề đường cung cấp một thông tin vô cùng quan trọng. Khoảng 4 giờ 40 phút, ông đã nhìn thấy một bé gái giống Từ Kiệt nói chuyện với một người đàn ông trẻ gầy gò, ăn mặt lôi thôi. Cảnh sát trong đồn công an cảm thấy người đàn ông này rất giống với tên quỷ hút máu đang bị truy nã. Bèn trực tiếp báo cho tổ chuyên án của sở công an thành phố. Phương Mộc và Thái Vĩ đến nơi mà nhân chứng nói đã nhìn thấy từ kiệt và người đàn ông đó. Phương Mộc nhìn xung quanh. Thái Vĩ hỏi cậu, cậu có nghĩ là do hắn ta gây ra không? Phương Mộc không trả lời mà lại hỏi Thái Vĩ, anh có bản đồ khu này không? Thái Vĩ nói, Đã chuẩn bị từ lâu rồi. Nói xong, bèn lấy một tấm bản đồ từ trong xe. Đã có suy nghĩ giống nhau rồi đấy, Phương Mọc cười. cười. Tin làng cậu cũng đã nhận ra, địa điểm gây án của hung thủ rất tập trung. Thái Vĩ lấy ngón tay chỉ vào từng điểm trên bản đồ. Ở đây, ở đây, cả ở đây nữa, đều là trong khu vực này, gồm cả địa điểm đứa bé gái bị mất tích này nữa, cũng ngay gần đây. Anh ngẳng đầu nhìn Phương Mọc. Theo như tư duy của những người phá án chúng tôi, nếu như nghi phạm lựa chọn địa điểm gây án cùng một khu vực, thường sẽ cho rằng hắn ta không quen thuộc địa bàn gây án. Điều này có nghĩa rất có khả năng người ngoại tỉnh gây án. Sao cậu lại cho rằng hắn ta sống ngay gần đây? Hắn ta thì khác. Phương Mộc lắc lắc đầu. Hắn ta ra tay rất linh hoạt, chứng tỏ hắn ta không cố tình chọn lựa nạn nhân. Nhưng có lẽ lần này là ngoại lệ. Cậu ngẳng đầu nhìn Thái Vĩ. Hắn ta đã bắt đầu chọn lựa những người trẻ hơn đấy. Thái Vĩ nghĩ ngợi. Thế cậu nghĩ bé gái này còn sống không? Có khả năng. Phương Mộc nhìn lịch trên đồng hồ đeo tay thầm tính. Hung thủ có quy luật khoảng hai mươi ngày lại gây án một lần. Nhưng lần này cách thời gian xảy ra vụ án lần trước mới chỉ có một tuần. Hắn ta muốn nuôi dưỡng nguồn máu, đợi đến khi hắn ta cần có thể dùng ngay được. Cho dù là buổi sáng ánh nắng rực rỡ, Thái vĩ vẫn bị dùng mình nuôi dưỡng người đang sống. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net